Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi có mời cô ấy ăn. Tôi chỉ nói phong đông một mình thôi. Nè, tôi nói cho cô biết, người và ma thì không thể nào sánh đôi cùng nhau được. Cô đừng có tiếp tục trêu chọc tôi nữa, tôi không có sợ đâu. Cho dù tôi có sợ cô, tôi cũng không đi khỏi đây đâu. Rồi theo như linh cảm của tôi thì cô ấy không có ở chung phòng với tôi, mà có ở cái phòng bên cạnh còn cái phòng này là phòng ngủ của bạn trai tôi và tôi một thời gian sau đó thì tôi vẫn còn nhìn thấy cô ấy nhưng mà nó thưa dần thưa dần rồi bạn trai tôi thì vẫn bị cảm suốt thôi thế là tôi quyết định theo, theo phong thủy tôi treo trong phòng để mọi người được chuyển hóa tốt hơn cái phong thủy của tôi là gì đó là do một bà cô người hoa mua giùm tôi ở cần thơ Nó chỉ làm cái viên pha lê thôi. Mà khi treo lên tường, nó giống như là một vật trang trí. Người ta nhìn người ta không biết đâu. Tưởng cái, cái, cái cục pha lê để trang trí. Nhưng mà cái điều kỳ lạ nha. Khi tôi treo cái cục pha lê đó lên trong phòng, thì tôi lại không nhìn thấy cổ nữa. Và có một điều không thể tin được mà phải tin. Là bạn trai tôi cũng rất ít khi mà bị bệnh như vậy. Tôi nghĩ chắc có lẽ cô ấy đã chuyển sang một cái phòng khác rồi chứ không có còn lẫn dẫn ở trong phòng của tôi nữa vì cái viên phà lê phong thủy đó. Nhưng mà thỉnh thoảng khi tôi đi ra khỏi căn hộ là tôi vẫn còn cái cảm giác như có ai đang đứng đó và theo dõi từng bước chân của tôi vậy. Rồi vào một cái kỳ nghỉ của anh đó là ngày 1 tháng 9 năm 2018, anh mới rủ tôi phượt xe máy từ hải phòng đi sa pa Cái đường từ Hải Phòng đi Sapa mà đi phượt bằng xe máy thì đi khoảng 450 km, 450 km. Tôi mới nói với anh là thôi mình đi xe khách đi. Chứ đi xe máy mà xa quá tôi không có muốn. Thế là anh năng nỉ tôi, tôi cũng không chịu. <cười> anh cũng là lì lắm. Hết ngày này tới ngày kia cứ năng nỉ hoài tại anh thích quá. Anh thích đi xe gắn máy. Bây giờ làm sao? Năng nỉ riết cũng mềm lòng, thôi tôi quyết định đi cùng với anh. Và hôm đó, chúng tôi xuất phát đi từ Hải Phòng, từ lúc 5 giờ sáng. Vừa đi vừa nghỉ vừa đi vừa nghỉ như vậy, đến chiều tối thì cũng đến được Sapa. Phải nói là, chuyến đi rất thuận lợi. Nhưng mà chuyến đi thuận lợi bao nhiêu, thì chuyến về nó lại khó khăn bấy nhiêu. Cái hôm mà đi về đó, thì tôi lại muốn ăn sáng ở khách sạn xong rồi thì mình lại đi về sau khi ăn xong nhưng mà bạn tôi không muốn bạn trai tôi không muốn bạn trai tôi không muốn ăn sáng ở khách sạn đi về sớm để còn ngày mai phải đi làm tại vì sao khi mà ăn sáng ở khách sạn thì khách sạn từ khoảng bảy giờ rưỡi sáng ở đó mới cho ăn mình ăn sáng xong rồi về dọn hành lý rồi chách đau thì nhanh nhất cũng phải tám giờ tám giờ hơn mình mới rời khách sạn để đi còn bây giờ mình đi từ sáng sớm luôn Thế là tôi đành chịu ý của anh, tại vì cái đề nghị đó nó hợp lý. Rồi còn nữa, mình không ăn sáng ở khách sạn thì trên đường về thấy cái quán nào mà mình thích, mình ghé, mình ăn rồi mình nghỉ chân luôn. Thế là chúng tôi quyết định như vậy. Và từ khách sạn, nó chỉ có một con đường thẳng thôi để đi ra thị trấn Lào Cai. Lúc đó không, nó cũng không có xa lắm, đi chưa tới 30km. Phải nơi trời sáng sớm, đang ngủ ngon. Rồi thức dậy đi như vậy. Thay vì nằm trong khách sạn ngủ Bây giờ ngồi trên xe Ta nói gió nó thổi hiu hiu mát Nó buồn ngủ trở lại Thì lúc đó tôi nhìn xung quanh Thì tôi thấy sương mù còn dày đặc Tôi có kêu bạn trai tôi thôi chạy chậm chậm thôi Tại vì đường sương mù quá Cái tầm nhìn nó không có rõ Khi mà đi phượt đi xe như vậy Thì lúc nào tôi cũng là người dùng điện thoại Để tôi xem cái bản đồ Chỉ đường cho bạn trai tôi Bạn trai tôi cứ chạy rồi tôi nói Nhưng mà tôi thấy rằng cái đường từ khách sạn mà đi ra ngoài thị trấn chỉ có làm cái con đường thẳng thôi à, chứ không có quẹo qua quẹo lại gì hết cho nên tôi không cần dùng cái định vị để cho chạy ra đó rồi mình mới mới định vị để mình chạy tiếp xe chạy một lúc tôi hiểu sao mà mắt của tôi mở không có lên tôi không biết là tại vì gió hiu hiu mát hay là tại vì quá buồn ngủ vì ngủ không đủ vào ban đêm hay vì một cái lý do gì đó mà tôi mở mắt không lên, thế là phía sau mà tôi cứ chập dần tôi ngủ, muốn mở mắt mở không được. Thường thường á thì khi đi xe tôi ngồi phía sau. Nghe